Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio Ờ net là cứ ngồi kích nó Với hình dụng đen Kích nhau đến lúc Nhảy bảo đánh nhau Ôm nhau đánh nhau Lăn lông lốc dưới đất Lăn cả xuống dưới áo Chuyên như thế Ở Đánh nhau xong trận Lên say quá Lên thay được quần áo trong nó cái Thằng nào lăn ra góc Hai thằng ngủ sáng sau dậy lại cười khè khè dựng nhau dậy đi ăn sáng <cười> quên hết cả hôm qua xảy ra điều gì <cười> Ây, nó tài thế chứ lề là... mình thì anh chị em bạn bạn đừng không tội chẳng cao thượng mà tôi cũng chẳng giàu có đến mức ấy đâu nhưng mà chúng mình xác định là khi mà nó khó khăn như mình mình đưa cho nó tiền thì thôi thì Nó đã bảo nó, nó như là tay là chân của mình Thì tay đứt thì ruột sót ha? Thì thôi xác định là đưa cho nó thôi Biết đến bao giờ lấy lại Vui vẻ Bởi vì mình biết chắc chắn một điều là Đến một lúc nào đó Mình có xa cơ lỡ vận Mà nó có, nó có tiền Nó vẫn sẽ làm như thế Nó cũng sẽ làm như thế Mà không, nó, cũng, nó cũng không đắn đo Mình biết chắc chắn là như thế thì mình cũng phải sống như thế để cho nó xứng đáng với nó nó đáng với nó. đó, thây đây là nó cười cười nó bảo bảy mươi tuổi tao già. và mình cứ treo lên mình gọi mày xem năm nay trả nợ tao đấy nhá. mấy hôm nữa tao thay con máy tính trả nợ tao đấy. nó cười hài, tao có tiền tao già bảy mươi tuổi tao già. anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều quá nhiều về điều đấy bởi vì mình biết rằng nếu như đổi lại mình là cái thằng xa cơ lỡ vận và nó có tiền nó cũng vẫn cứ đưa cho mình thôi cái năm sinh viên năm thứ hai cái năm đấy long cân mũi long cân mũi bị hải bún lôi vào con đường lô hội vẫn tôi nhớ là cái năm hai nghìn bảy ừ hai nghìn sáu bảy hải bốn là một thủ lĩnh của lô hội một thủ lĩnh chùm sò so của tập đoàn lô hội và đã nắm được vận mệnh của mình trong tay hải bốn đời đó nếu làm sao nó toàn dính phải những kiểu như thế và nó lôi long cất mũi vào con đường đó thế nhưng long cất mũi thì không được như hải bốn long cất mũi nó, nó, nó thật như đêm các bạn có thể hình dung Thằng Long Cứt Mũi nó thật như đếm luôn. Thật. Nó thật như đếm. Nếu mà để mà thằng nào dễ lừa nhất trên đời này thì chắc là thằng Long Cứt Mũi là thằng dễ lừa nhất. Và Long cất Mũi bị Hải Bún lôi vào con đường để trở thành một, một nhánh cây lô hội rực rỡ trong nắng sớm. Và sau đó thì Hải Bún thì không nói chúng ta... À, không nói đến hải bốn nhưng chúng ta nói long cướp mũi đến mức không còn cả tiền ăn không còn cả tiền ăn vào long cướp mũi tôi nhớ mãi long cướp mũi đợt đấy đã đã mất của ông già một một cái xe máy một con đờ jim một con đờ jim thái ba cục không không phải là số học lô hội mà em đã cấp đẽo mất của ông già con diêm thái thế là sợ quá ở trên trường không dám về và đói thối cả mồm đói thối cả mồm theo nghĩa đen và hồi đấy thì hải bún đi lại lên con đường em hello chị thơm hải bún vẫn là con đường để tìm ra vận mệnh của mình và lúc đấy là hải bún đang là thủ lĩnh luôn thế là mình với lại dũng đen hiếu đầu to, tóc xoăn, bốn thằng là nuôi nuôi bạn, mà thật ra là lấy đâu ra tiền để mà nuôi bạn, là tiền ông bà già cho mình đi học, không? Đầu tháng về xẻo của ông bà già tám trăm nghìn tiền ăn trong vòng một tháng, thế là lên thì cắt mỗi thằng hai trăm dồn cho nó, thì thôi thì bóp mồm bóp miệng tí. Thì hôm đấy tôi nhớ mãi, tôi nhớ mãi là hôm đấy mình hết mẹ tiền rồi, hả? Long cơn mũi giờ đấy là thi thì phải phải có thẻ sinh viên. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net